Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Thôi, chuyện riêng tư của người ta mình đừng có xí vô để làm gì. Thế là tôi lại tiếp tục tôi chậm chậm bước đi trở về phòng. Nhưng mà cái tiếng khóc thúc thích đó tuy rằng rất nhỏ nhưng mà bên tai tôi vẫn nghe rõ. Hình như là nó cố tình bay theo để rót vào trong tai tôi những lời nỉ non ai hoàn vậy. Tiếng khóc như Dậm về từ một cõi xa xăm nào đó Bỗng dưng hai chân tôi Không tiếp tục bước đi nổi Bước chân của tôi bỗng chậm lại Chậm lại Rồi ngừng hẳn Nó giống như tự động nó bước nó chậm nó ngừng lại Mà tôi không cố ý đứng lại vậy Cho dù tôi muốn cất bước đi Cũng bước không nổi Lúc này thì bóng trắng đó Đã khuất sau lùm cây rậm rạp Nhưng cái tiếng khóc nỉ non Vẫn tiếp tục đến bên tai tôi tiếng khóc đã làm cho lòng tôi chung lại tôi xót xa và không hiểu sao tim tôi nó đau nhói lên từng hồi bỗng đầu gió thổi tới ào ạt thổi liên tục thổi ào ào ở trên đầu tôi làm cho những chiếc lá trên mấy cây còng già rơi rụng lả tả như mưa cành lá nghiêng ngả dặn mình rên xiết kẹo kẹt, nó giống như trong cơn bão táp. Nhưng tất cả những thứ ấy vẫn không ác được tiếng người con gái thúc thích. Vì tôi nghe vẫn rất rõ ngay bên trong tay của tôi. Khi đó, mây trên trời dăng lên, làm che luôn cả cái ánh trăng lưỡi liềm, Rồi tất cả bầu trời như tối sầm lại. Cái bóng đèn điện mà mù mờ lạc lỏng trong bệnh viện lắc lư theo từng cơn gió thổi, khiến nó đã lờ mờ, bây giờ lại càng mờ ảo thêm nữa. Tôi có cảm giác bầu trời như sụp xuống thấp hơn Không gian tối đen quanh tôi, như càng đậm đặc thêm lên. Cái luồng gió lạnh lạnh, nó lùa vào trong chiếc áo tròn trắng của tôi đang mặc, rồi nó thấm vào trong cột sương sống, làm tôi rùng mình, chợt cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. Tôi có cảm giác giống như những chuyện ma quỷ mà nhập vào tôi mà tôi đọc hồi nhỏ vậy. Cho đến lúc đó, tôi vẫn tin chắc rằng trên cõi đời này không bao giờ có ma được. Cho nên tôi vẫn rất bình tĩnh, tôi không để ý đến những chuyện gì xảy ra chung quanh. Là tại vì cái chuyện có thể là một sự trùng hợp tình cờ. Mây che, mặt trăng hay là gió thổi lên làm lá rơi rụng. Nhưng có điều tôi vẫn nghe tiếng khóc, cho nên tôi tập trung ý nghĩ về người con gái này. Có lẽ người con gái này rất cô đơn và bất hạnh, đang ôm một nỗi buồn đau đớn cho nên thúc thích khóc giữa trời giông gió khuya khoát ở trong bệnh viện này. thoáng một chút phần dân, tôi đã bước quay trở lại để xem thử và tìm hiểu xem coi mình có thể giúp được gì cô gái này không khi tôi bước trở lại đến gần cái chỗ bóng trắng cái nơi mà cô gái ngồi thì tự nhiên lúc đó trời quang mây tạnh, rồi vầng trăng lưỡi liệm lại nhô ra khỏi đám mây sáng hơn khi nãy và xung quanh là muốn ngàn vì sao lấp lánh chớp tắt nhưng mừng vui giữa trời khuya gió cũng ngừng thổi có lẽ trời xuôi đất khiến dông gió nổi lên trời tối đen như mực để cho tôi phải trở ngược lại để tìm cô gái ấy Bỗng dưng tôi chợt ngửi thấy mùi hoa lại. Một cái mùi hoa lại thoang thoảng đâu đây? Cái mùi hoa lại này làm cho tôi ngạc nhiên. Tại vì tôi biết chắc chắn trong nhà thương này đâu có nơi nào trồng cây nào có bông đâu. Nhất là cái bông thơm như hoa lại. Tại vì thường thường thì bệnh nhân hay thân nhân thấy cái, cái cành hoa nào, nhánh hoa nào mà hiện ra, mọc ra thì đều hái hết. Rồi cây cối trụi lũi nên họ chỉ trồng những cái cây không qua không trái mà thôi. Cái mùi hoa lại thì rất thân thuộc với tôi. Có thể nói đó là mùi hoa duy nhất mà tôi thích. Nó thân thuộc đến nỗi tôi có thể ngửi thấy mùi hoa này từ xa. Lý do là vì hồi còn nhỏ trước nhà tôi nó có một cái mảnh vườn nho nhỏ. Má tôi đã trồng một cây hoa lại trong đó. Chỉ có một cây duy nhất và tôi thường bắt kế ngồi trong giường đọc tiểu thuyết tình cảm vui tình cái mùi hương thơm tinh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net